Thật ra thì Lý đâu có phải là một người yếu bóng vía. Anh luôn suy luận logic về mọi vấn đề. Là một nhà văn, một trí thức đúng nghĩa, nên cách đánh giá mọi việc đều căn cứ vào lập luận khoa học. Chuyện vừa xảy ra chỉ khiến anh thoáng chút hốt hoảng, giống như một người đang vô tư đi tản bộ thì bị một kẻ lạ mặt từ trong bóng tối bất ngờ nhảy sổ ra, hù một tiếng. Phản ứng giật mình đó chỉ là cơ chế tự vệ của bản năng chứ cũng không hẳn là hoảng sợ. Có điều khi nhớ lại thì anh vẫn có cảm giác mù mờ như vừa nhìn thấy một hình ảnh bất chợt hiện lên trong màn xương. Càng nghĩ càng thấy lạ lùng, vô lý và còn hư ảo nữa chứ. Cuối cùng anh cũng mau chóng trấn tĩnh và tự cười mình. Đúng là Nhắc thích như thỏ đế. Lý trưởng rảo bước quanh sân, Tìm kiếm một lúc nữa, Nhưng không tìm thấy dấu vết khả nghi nào. Anh chậm rãi, vòng ra sau nhà, Nhìn về phía khu vườn hoang rậm rạp. Ánh chiều tà đã sụp xuống, Bóng tối dần bao trùm vạn vật, Càng làm cho khung cảnh trở nên âm u, hoang phế. Ý nghĩ chui vào đó tìm kiếm, Khiến anh rùng mình, Trùng bước. Lý lẩm bẩm, Phải nói với ông Sáu, Cho người khai hoang, Làm cỏ mới được. Để về Kẻ gian chui vô lẫn trốn, Thì có trời mà biết, Lại còn rắn rết, Thú hoang ẩn nấp nữa chứ. Thật là nguy hiểm. Lẫn quẩn bên ngoài một lát, Anh bỏ đi vô nhà bật đèn. Giờ này lo nấu ăn, Tắm rửa là vừa. Trong lúc loay hoay bận biểu, anh vẫn không sao thoát khỏi hình ảnh người phụ nữ bí ẩn ra khỏi đầu. Ngồi một mình với bữa cơm đạm bạc, chỉ có hai quả trứng vịt chiên dầm nước mắm. Anh bỗng thấy nhớ khung cảnh đầm ấm bên cạnh xương. Chỉ mới xa nhau có mấy ngày, mà cứ như đã lùi xa từ lâu lắm. Tự nhiên, anh thấy nhớ quay quắt. Hơi hướng thân thuộc của người đàn bà đang ở rất xa mình. Và Lý cũng biết chắc rằng giờ này nàng đang khổ sở vì nỗi nhớ. Anh thì thào nói một mình. Mình đang làm cái gì vậy? Chỗ ấm áp không ở mà lại tới đây. Không khí thôn quê thật tĩnh mịch. Bầu trời đêm sâu thẳm cùng với tiếng côn trùng rỉ rả có vẻ vang vọng lớn hơn bình thường trong không gian mênh mông. Anh không có thói quen sợ hãi sự vắng vẻ, nhưng hình như đây là lần đầu tiên anh nếm trải được mùi vị lạnh lẽo của nỗi cô đơn. Lý Trưởng cảm thấy chưa sẵn sàng khởi sự viết lách vào một buổi tối như thế này. Anh dọn dẹp xong xuôi rồi mắt màn đi nằm. Ở đây muối nhiều đến nổi Anh có thể bất ngờ quơ tay ra Và tóm được vài con khá dễ dàng Lý lại nói một mình Mai phải ra chợ Mua mấy thứ thuốc trừ mũi Ở đây cây cối rậm rạp như vậy Không xịt mũi Là đem thân làm mồi cho chúng Bỗng dưng Anh thấy chán hẳn Quay mình nằm sấp Úp mặt xuống gối Tự nhiên anh ước rằng Phải chi, đang úp mặt vào làn da bụng mịn màng, ấm áp của thu sương. Anh thấy nhớ nàng da diết Đến nửa đêm, trong khi đang ngủ, bỗng dưng lý trưởng cảm thấy lạnh buốt. Cái lạnh kỳ lạ như từ trong xương toát ra, khiến anh nằm co quắp người lại như một con tôm. Bất giác, anh quờ tay sang bên cạnh tìm chiếc mền mỏng. Ít khi lý thấy lạnh như vậy, Thỉnh thoảng, lâu lắm, anh mới bị một lần. Dù không khí bên ngoài, không đến nổi giá buốt. Có lẽ mình bị cảm rồi. Trong đầu thoáng nghĩ như thế. Nhưng bàn tay anh vừa chạm phải một vật. Một thân thể mềm mại, bất động. Hay là cái gì vậy? Lý của xoay đầu về hướng đó. Nhưng cả người anh giống như một cơn rét run làm cho tê liệt. Mọi cử động đều nặng nề khó khăn và chậm chạp như trong một cuốn phim chiếu chậm. Ngay cả cái vật gì đó cũng toát ra hơi lạnh ngắt như khi ta sờ tay lên một tấm bia mộ. Trong bóng tối mù mịch, chỉ có ánh trăng lọt qua khe vách, hắt lên ánh sáng lờ mờ vàng vọt. Nhưng khi ánh mắt anh vừa trông thấy cái vật đó Thì trái tim dường như ngừng đập Vì quá đổi kinh hoàng Một người đàn bà nằm mở mắt Cũng đang ngó anh lòm lòm Mái tóc dài rũ rưỡi Sổ tung trên mặt chiếu Mọi thứ chỉ hiện ra nhạt nhòa Trong màn đen lờ mờ Chỉ trừ duy nhất khuôn mặt Một khuôn mặt trắng bệch Nghiêng về phía anh Nổi rõ trong bóng đêm Cái gì cũng trắng nhợt nhạt Và im liền Không chút cảm xúc Ngay cả đôi mắt trắng giả mở to Vô hồn Anh sực nhớ đến cái đầu Của một con canh Trong gian hàng quần áo trên thành phố gương mặt bất động Chỉ trừ duy nhất nụ cười Anh lại bỗng sực nhớ đến Nụ cười ngoát miệng Của cô gái nơi khung cửa sổ Lúc ban chiều nụ cười này cũng thế, giống như các cơ mặt đang cố giãn ra để hình thành một cái há miệng rộng hoét cho ra vẻ cười trên gương mặt cứng đơ như một xác chết. Lý trưởng run rẩy. Anh không biết run vì lạnh hay vì sợ. Anh không sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ quái đản, ghê gớm kiểu này. Anh cố hét thật to. Ai vậy hả? Nhưng tiếng thét cứ tắt nghẹn trong cổ họng Không thể thoát ra thành tiếng Anh không hề thấy người đàn bà cử động Nhưng gương mặt ấy cứ di chuyển sắp tới gần Thật gần Như khi người ta xoay ống kính zoom Trên một cái máy ảnh để chụp cận cảnh Chỉ đến khi gương mặt ấy sắp áp hẳn vào mặt anh Và nụ cười mở rộng hết cỡ Thì lý thét lên kinh hoàng một lần nữa Rồi ngất liệm. Lý trưởng choàng tỉnh giấc. Mồ hôi toát ra, ướt đẫm chiếc áo sơ mi đang mặc. Anh lật đật ngồi dậy, qua quản tìm công tác đèn. Anh nhìn đôi bàn tay mình, vẫn còn đang rung lẫy bẩy và nghĩ thầm. Trời ơi, mơ gì thế ghê quá. Mình bị ấm ảnh rồi. Phải khá lâu sau đó, Anh mới nằm xuống, lấy mền trùm kín mặt, cố dỗ lại giấc ngủ. Đến sáng, lý trưởng dậy trễ, sau một đêm gặp ác mộng. Anh thấy cơ thể rã rời, như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Anh nghĩ thầm, có lẽ do mình không khỏe, nên mới bị ảo giác và mộng mị ghê gớm như đêm qua. Nhưng dù nghĩ vậy, thì lý trí của anh mơ hồ phản bác lại mọi phủ nhận. Mấy sự việc vừa xảy ra vẫn là những dấu hỏi, bán tín bán nghi, chưa có lời giải đáp. Anh lắc đầu, lẫm bẩm thành tiếng. Thôi, kệ bà nó đi, phải lo chuẩn bị làm việc chứ, ăn ở không lâu quá rồi. Nếu có ma đi nữa, thì nó cũng không cắn mình được. Anh ngồi trước laptop, nghĩ ngợi về những đề tài có thể viết. Thời gian gần đây, việc thay đổi hoàn cảnh sống ảnh hưởng khá nhiều đến sự hứng thú viết lách. Phải nói sau này, có nhiều lúc đầu óc anh không hoàn toàn tỉnh táo. Nó cứ mù mờ như bị che phủ một màng xương. Lúc đó chỉ muốn ngủ, muốn nằm yên, đừng nghĩ gì nữa. <cười> anh rất sợ hãi cái thứ cảm giác lười biến chết tiệt này làm như hứng thú sáng tạo đang dần cùng đi. Sự nhạy cảm bị chai lì một cách đáng ngại. Thật ra, đây là thứ cảm giác thường thấy của những người làm nghề viết. Anh nói, đó là lúc bộ não mình bị mỏi. Nó cần thời gian nghỉ ngơi để phục hồi niềm cảm hứng. Ngoài ngõ, bỗng có tiếng xe đạp rà rà chạy vô sân. Và một giọng nói ồm ồm, gõ cửa. Cậu trưởng ơi, có nhà không? Dĩ nhiên là hỏi cho có. Căn nhà lá nhỏ xíu, thò mặt vô là thấy ngay, Lý đang ngồi lù lù một đống. Đó là ba tiếng, một trong những người thợ sửa nhà cho anh vài hôm trước. Có chuyện gì không chú ba? Anh xấu kêu tôi qua dọn vườn, cậu cho tôi gửi nhờ chiếc xe đạp. Dạ, cứ tự nhiên đi chú Phải vậy chứ Việc dọn cỏ phát quang khu vườn Là việc cần làm gấp Nhìn nó quang đảng trống trải Anh cũng sẽ có cảm giác an toàn hơn Thật là mừng Khi ông Sáu cũng thấy điều đó Bỗng nhiên lý trưởng Nảy ra một ý Anh lò dò đi theo ba tiếng Ra đằng sau lên la hỏi hàng Chú Ba là người vùng này Chắc quen biết hết mọi người ở đây hả? Ông ba vừa dùng dao phát hoang Làm sạch mấy bụi rậm Vừa vui vẻ nói Tôi sinh đẻ ở đây mà Có ai trong vùng này mà tôi không biết Cậu muốn hỏi thăm người nào? Ô oh, dạ Tôi chỉ hỏi chuyện cho vui thôi Chưa có biết ai đâu ạ <cười> Cậu còn trẻ mà về đây chi vậy? Buồn thiêu hả? phải chi có vợ thì còn đỡ chứ hư cu kia ở một mình chịu gì nổi vợ quanh đây ngoài nhà này ra còn có ai ở nữa không chú ba làm gì có ai cậu về đây thì chỉ của mình cậu thôi cho nên tôi mới nói chịu không nổi là vậy đó ơi lạ nhỉ Ông già vừa lôi trong cái bao đeo chéo trên lưng ra một cây rượu, chuẩn bị chặt bớt những nhánh cây dè ra cản trở lối đi. Ông không nghe lý hỏi mà chỉ lẩm bẩm nói: Làm sạch đoạn nào cho xong đoạn đó, vườn tược mà cứ y như rừng hoang ấy. Nhà này ngày xưa ai ở mà bỏ không cho tiêu điều quá vậy hả chú? Ông ba đang vung tay. Chặt một cái nhánh cây to tướng, mọc xiên, băng qua lối đi. Lưới rìu cắm phập xuống thân gỗ, nghe phịch một tiếng. Nghe câu hỏi cũng là lúc ông dừng phắt tay lại và quay sang ngó anh. Nhưng rồi, ông quay mặt đi. Im lặng, tiếp tục bổ thêm vài nhát búa nữa, cho đến khi nhánh cây đứt hẳn. Rồi rơi luôn xuống đất. Ông nói chậm rãi. Hình như hồi xưa, ông Sáu cất cho người bà con nào đó ở. Sau đó, họ dọn đi, rồi bỏ trống tới giờ. Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết có thế. Không ai ở mà đồ đạc không dọn. Còn cái giường này nữa, bằng gỗ tốt ghê. Chợt ông quay mặt lại nhìn anh và hỏi thì thào. Cậu trưởng ngủ trên cái giường đó hả? Dạ, không ngủ ở đó thì ngủ đâu? À, cũng phải. Tại tôi thấy nó cũ kỹ quá rồi. Nói xong, ông Lý giao phát hoang dọn cỏ trên đoạn đường kế tiếp. Cả hai di chuyển rất chậm chạp, nhưng đi tới đâu thì khu vườn sạch sẽ tới đó. Ông ba hướng dẫn cho Lý. Cách cầm cuốc, bứng mấy bụi cỏ nhỏ nhỏ, cứng đầu. <cười> Cậu là dân thành phố, mà cũng biết cầm cuốc giỏi quá hèn. Lý phi cười. Đâu có chú ba, con cũng dân quê mà, còn xa hơn ở đây nhiều. Gì chứ, cầm cuốc sẻng là vốn của nông dân mà. Ủa, vậy hả? Hèn gì? Ông già reo lên ngạc nhiên. Chợt Lý hỏi tiếp. Chú bà có biết cô gái nào ở quanh đây không? Chắc trẻ hơn con một chút. Đang sửa soạn vung dao lên phát cỏ, nghe Lý hỏi. Ông buông thỏng tay dao xuống, quay lại nhìn Lý. Anh thấy rõ gương mặt ông biến sắc. Nhưng chỉ sau vài giây im lặng, ông lại lắc đầu phủ nhận. Làm gì có ai? Tôi nói rồi. Cậu ở đây chỉ một mình thôi. Nhưng mà... Chợt ông với tay, giật lại cây cuốc trên tay lý, sau đó đẩy mạnh vai anh. Thôi, cậu vô nhà đi, mình tôi làm được rồi. Ủa, sao vậy chú ba? Đột nhiên ông nổi giận. Tôi nói cậu vô trong đi, vừa làm vừa nói chuyện, làm việc lâu lắc lắm. Kiểu này... Làm ba ngày nữa cũng không xong Ông hạ giọng nói tiếp Nói chứ Cậu vô trong làm việc của cậu đi ha Hai người rề rà tán dốc Mất thì giờ lắm Cảm ơn cậu nghe Vừa nói Ông vừa để mạnh vai lý trưởng Hối thúc anh trở vô nhà Anh đi vô Mà trong lòng thấy hơi bực bội Rõ ràng ông già này Đang giấu anh chuyện gì đó Khi hỏi về cô gái thì ông lãng sang chuyện khác Rồi còn xua đuổi anh như đuổi tà Chắc chắn có chuyện bí ẩn khuất tất gì ở đây Thái độ úp mở của bà tiếng, Càng khiến Lý Trưởng thấy tò mò ghê gớm Đến tận 6 giờ chiều Ông ba mới ra về Ngay cả buổi trưa Ông cũng dở cơm nắm mang theo Ăn luôn ở ngoài vườn Dù Lý 5 lần 7 lượt ra mời cơm nhưng ông vẫn khăng khăng từ chối. Tới chiều, ông chỉ lặng lặng ra sân lấy xe đạp bỏ về một nước mà không chào hỏi gì cả. Cũng vì lúc ấy, Lý trưởng đang ở trong nhà tắm. Buổi tối, anh ngồi ăn cơm và nghĩ bụng. Phải chuẩn bị tinh thần, nếu có dịp gặp lại cô gái, dù là người hay ma, thì anh cũng sẽ quyết hỏi cho ra lẽ. Nghĩ tới mà anh bật cười. Có ma thật không? Chỉ mới gặp gỡ hai lần, một lần sau giấc ngủ ngày và một lần trong cơn mộng mị giữa đêm khuya. Chắc gì đó là ma kia chứ? Có lẽ chính anh tự huyễn hoặc mình thì đúng hơn. Nhưng dù sao, dựa trên những điều tai nghe mắt thấy thì hình như cô gái đó chẳng có vẻ gì là một người sống. Và điều khiến anh bình tâm hơn Xưa nay Chỉ nghe nói tới chuyện người hại người Chỉ chưa nghe báo chí Tin tức nào Nói tới chuyện ma hại người Nên chẳng có gì Phải hoảng sợ cả Nghĩ tới đó Anh bật cười thành tiếng sảng khoái Sau khi ăn cơm xong Lý ra ngồi ngoài bộ cửa Ngắm trăng lên Chiều nay gió thổi ù ù cây lá chung quanh đông đưa nghiêng ngã tiếng lá va vào nhau nghe rào rào xào xạc lúc trưa vào nhà anh cố quan sát ngắm nghía tất cả các loại vật dụng chẳng có dấu vết gì để người chủ cũ chỉ duy nhất một điều khác thường là toàn bộ đồ đạc ở đây đều rất tốt dù có hơi cũ kỹ nhưng nhìn chung thì chẳng có vẻ gì là tài sản Của một gia đình nông dân nghèo Như thường thấy Thêm một điều kỳ cục nữa Mặc dù đồ đạc tốt vậy Nhưng sao Ai lại bức xóa ở đây Từ năm này qua tháng nọ Trong một căn nhà hoang Cho đến khi anh tới ở Anh quan sát kỹ chiếc giường Được làm bằng gõ đỏ Khá đắt tiền Nếu so với cuộc sống Của một nông dân chốn quê nghèo Anh lẩm bẩm cái giường này mà nằm cùng thu xương thì sướng hết biết nghĩ tới xương càng ngày anh càng nhận ra anh nhớ cô gái bán xôi xấu xí đó một cách da diết anh nghĩ mình yêu nàng nhiều hơn sức tưởng tượng cũng có lúc lý trưởng cho rằng hay chỉ đơn thuần là sự thèm khát nhục dục như một thói quen dù sao thì việc quan hệ xác thịt giữa hai đứa Ngày càng tuyệt vời, không có chỗ nào để chê hết. Thậm chí là lúc sau này, anh không còn thấy thu xương xấu xí một chút nào. Những lúc nàng trần trụi ở bên anh, cơn thèm khác trong anh vẫn sôi lên sùng sục, chưa khi nào vơi bớt. Anh nhớ, dân gian thường hay bỡn cợt. Cái mặt nó xấu, nhưng kết cấu nó đẹp là đủ rồi. <cười> Anh cười khì, lẩm bẩm. Chắc là vậy rồi, nhưng không yêu thì sao thấy đẹp được chứ? Dĩ nhiên rồi, nỗi nhớ của anh đâu chỉ là ký ức về những đêm ân ái cùng nhiệt, mà còn là những bữa cơm đạm bạc với nhau, những đĩa sôi mỗi sáng, những ân cần chu đáo mà xương dành cho anh. Nói không hoa, có lẽ chỉ trừ tiền ra, thì ở bên nàng, Anh thấy mình cũng sung sướng, chẳng thua kém gì một ông vua. Tối nay, anh nhớ con nhỏ bắn sồi đến nỗi ước gì có em ấy ở đây. Anh sẽ lôi nàng vô giường ngay tức thì, cho thỏa nỗi nhớ nhung, thiếu thốn trong suốt mười mấy hôm rồi. Có lẽ nàng cũng thế. Em ấy cũng đang vật vả với nỗi nhớ và những giọt nước mắt tuổi thân. Lý trưởng lôi chiếc phone ra, ngắm nghĩa, và tự hỏi, có nên gọi cho em không? Lâu nay, anh cố kiềm chế, không gọi cho nàng, chỉ vì anh sợ. Gọi thì đỡ buồn thật đấy. Nhưng lỡ gieo vào lòng nàng sự kỳ vọng, mà lý còn chưa chắc chắn, thì sao? Với một lý lẽ đơn giản, nếu anh thật sự yêu thu sư, thì còn về đây để làm gì? Anh sợ nếu chỉ để giải khuây đơn thuần Thì bị liên lạc lúc này sẽ gieo vào lòng em Những tia hy vọng hảo huyền Điều đó thật là tồi tệ Nhưng rồi Lý vẫn quyết định bấm số Anh gọi thu sương vì không thể chịu nổi nữa Từ bên kia đầu dây Giọng con nhỏ bán xôi ngập tràn nước mắt Trời ơi anh chịu gọi em rồi hả? Em cảm ơn anh. Sao không gọi cho anh? Dạ, em không dám, vì sợ anh không thích. Trái tim lý trùng xuống, anh thực sự thấy thương con nhỏ bắn xôi, hết sức. Nó dốt nát, ít học đã đành, mà lại biết xử sự hơn chán vạn đứa con gái nhà giàu, mang tiếng được ăn học hẳn hoi. Anh nói lãng, Yên nào, nghe anh hỏi nè. Em có khỏe không? Buôn bán thế nào rồi? Ở đó một mình, có ai ăn hiếp không? Dạ, em khỏe. Còn anh thế nào? Ổn định chỗ ăn chỗ ở chưa? Ở một mình, có cực quá không? Trời ạ, mình hỏi nó chưa chịu trả lời, mà hỏi ngược lại tới tấp. Anh nói nhẹ. Dĩ nhiên không có em thì cực là chắc rồi Nhất là cái khoản ăn uống Chẳng ngon lành gì hết trơn Khi nói xong câu đó Anh những tưởng nàng sẽ cố gắng thuyết phục Đại loại như vậy Vậy thì anh về lại đi Mình sống với nhau Có gì ăn lấy Em sẽ lo cho anh Em lo được mà Nhưng không Thu Sương im lặng khá lâu Mới ngập ngừng nói nhỏ Anh phải chịu khó đi chợ Mua đồ ăn nghe chưa Đừng có làm biến Phải nấu ăn cho đàng hoàng nhé Anh ở đó một mình Chẳng có ai lo cho đâu Em nói đúng không Ôi em thật chính chắn. Mình thua nàng xa lắc Vì đủ mọi phương diện Lý nói đùa Có một cô gái đấy nhé Anh chẳng có ở một mình đâu Nói xong, anh thấy mình đúng là quá trẻ con. Sao lại đùa với em ấy kiểu đó chứ? Giọng nàng nghe thất thanh. Hả? Cô gái nào? Bây giờ, anh mới ân hận vì lỡ đùa giỡn. Lý trưởng đành nói thật. Anh nhìn thấy, hình như có một cô gái quanh đây. Giọng xương đầy vẻ kinh ngạc. Làm gì có cô gái nào ở gần anh? Em biết mà. Hay là anh mang một cô gái nào về đó? Đến lúc này thì anh đành phải nói dối theo kiểu nửa đùa, nửa thật. Hai hôm trước, anh thấy một cô gái xuất hiện lúc đang ngủ. Chắc là ma quá hả? Bữa em hỏi, anh có sợ ma không đó? Không nhớ hả? Úi, vậy mà làm em hết hồn. Làm gì mà hết hồn? Tưởng anh mau quên em đến thế, dắt con nhỏ nào về. Ừm, quên mà bây giờ gọi sao? Em đâu biết, đàn ông mà. Lý ngậm ngùi, nói nhỏ. Anh nhớ em. Yên lặng một chút, cô gái thổn thức. Em còn hơn nhớ nữa. Anh nè, gì hả em? Nếu có gì không ổn. Thì cứ quay về đây với em. Không sợ đói đâu. Anh nha. Anh biết rồi. Đêm đó, Lý Trưởng ngủ một giấc bình yên, không mộng mị. Sau 3 ngày làm việc liên tục, công việc phát hoang dọn cỏ của bà Tiếng cũng kết thúc. Buổi chiều ngày cuối cùng, ngồi sau nhà, ngó ra vườn, Lý nhìn quang cảnh sáng sủa, tươm tất Trong thật thích mắt Ông ba cẩn thận Đốn sạch cây dại tỉa bớt nhánh Mọc rườm rà Đường đi lối lại sạch sẽ Từ sau nhà Có thể nhìn thông thống Ra gần tới cuối vườn Có thể nhìn thấy dòng sông êm đềm ẩn hiện Thấp thoáng sau những lùm cây Lý buộc miệng Cảnh đẹp quá Anh nhìn thấy hình như ông ba vừa xong việc Ngồi tựa lưng vào một gốc cây nghỉ mệt và đang vấn thuốc hút, tận hưởng một chút không gian xanh mát, bình yên của chốn làng quê. Lý trưởng nhẹ nhàng bước ra vườn, anh nói. Con đi ra bờ sông ngắm cảnh chút chú ba. Dạ, cậu cứ tự nhiên. Cảm giác thật khác với hôm anh theo ông Sáu Khang ra thăm vườn trong ngày đầu mới đến. Anh nghĩ bụng. Đúng là một nơi đẹp đẽ. Có thể hưởng nhàn quá đi chứ. Anh bước dần ra bờ sông, nhìn dòng nước lững lờ trôi. Thỉnh thoảng, dưới làn nước, cá đớp mồi làm cho gợn sóng. Lý nghĩ bụng, hôm nào sẽ sắm một cái bàn mang ra đây ngồi sáng tác thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn. Ngó sang bờ sông bên kia, có một chiếc thuyền câu đang cắm sào. Khung cảnh nên thơ của buổi chiều Khiến Lý thấy tâm hồn sảng khoái Lần lần khó tả Nhưng cũng cùng lúc ấy Anh chợt cảm thấy Hình như có ai đó Đang nhìn mình Ngỡ là ba tiếng cũng ra đây Anh xoay nhanh người lại Nhưng thật lạ Chẳng có ai hết Cảm giác soi mói nhột nhạt lúc nãy Khó có thể nhầm lẫn được Bất giác Lý trưởng chợt nhớ lại Hình ảnh cô gái vụt chạy sang phía trái khu vườn hôm ra đây cùng với ông Sáu Khang. Anh chợt đưa mắt, nhìn về hướng đó. Thật lạ, trong khu vườn rộng lớn này, chỗ nào rậm rạp, có thể có rắn rít ẩn nấp, đều bị ba tiếng dọn sạch. Nhưng bên góc trái của khu vườn, mấy bụi gai rậm rạp vẫn còn nguyên ở đó. Sau bụi gai là một lùm tre dày đặc. Kéo dài ra sát mé sông Giáp luôn với bụi dừa nước Lý cẩn thận bước tới gần quan sát Ngó tới ngó lùi Anh vẫn không thể tìm ra được lối nào Để băng ngang qua đó Anh bỗng thấy kinh ngạc Cô gái hôm đó chạy nhanh qua đây Theo lối nào Chỉ có cách lội xuống sông Như những tàu dừa nước dày bịch thế kia Thì lội qua còn chưa được Nói gì chạy nhanh như chớp Anh bỗng có một cảm giác rờn rợn Khi liên tưởng đến cô gái thọ đầu vào cửa sổ Rồi bóng ma xuất hiện Trong giấc mơ kinh dị Lý trưởng có cảm giác hình như rất nhiều mồ hôi Đang chảy từ trên trán anh Xuống mắt Gây cảm giác cay xót Và sống lưng lạnh buốt rờn rợn Chợt có tiếng nói sâu lưng vang lên Làm lý giật bắn mình Cậu vào sát chỗ đó, có chừng rắn cắn đó. Tôi phát hiện một ổ rắn chàm hoạ rất độc ở trỏng. Nên không có dám dọn. Ông xấu nói kệ nó, nên tôi bỏ qua luôn chỗ này. Không biết bà tiếng ra đây từ lúc nào. Thấy chàng trai tò mò định lục lọi tìm kiếm gì đó trong bụi rậm, nên kịp thời lên tiếng ngăn cản. Lời phân bua của ông dường như được thốt ra Để giải thích mọi thắc mắc trong đầu của lý trưởng Ông lại nói tiếp Thôi vô cậu Giờ này rắn rít Bò ra kiếm ăn Nguy hiểm lắm Tôi về đây Coi như xong hết rồi hả chú Mai còn ghé nữa không Xong hết rồi cậu Từ mai Cậu có thể ra đi chơi Nhưng nhớ là Đừng có mò vô cái chỗ đó là được Dạ, cháu nhớ rồi. Trời đang sụp xuống rất nhanh. Không gian bắt đầu mờ tối. Hai người đàn ông chậm rãi, đi ra khỏi khu vườn. Ông bà Tiến rảo bước càng lúc càng nhanh. Lý trưởng cũng cố đuổi theo. Bất chợt, cảm giác như có ánh mắt soi mói của ai đó lại xuất hiện sau gáy. Vừa bước đi, Lý vừa ngoái cổ lại nhìn. Trong bóng tối mờ mịch Ở cuối vườn Anh thấy rõ Anh thấy rõ ràng Bóng dáng của một người đàn bà Mái tóc dài xỏa tung Trong cơn gió chiều Anh còn thấy rõ Nếp chiếc áo trùng động đậy Vì những cơn gió thốc Bóng người đứng yên Như một pho tượng Chỉ có đôi mắt Hình như đang nhìn thẳng vào mắt anh Cảm giác sợ hãi Khiến Lý muốn ngừng thở tiêm đập loạn xạ, rúng cả người. Anh lắp bắp gọi với theo. Chú ba, ông già đang đi nhanh liền dừng chân, quay lại hỏi. gì vậy cậu lý? Anh lắp bắp. Chú nhìn xuống cuối vườn đi. Ông hướng mắt nhìn qua vai chàng trai, rồi điềm nhiên đáp. Tôi có thấy gì đâu. Anh lấy hết can đảm quay lại nhìn một lần nữa. Nhưng đúng như lời của bà Tiến, chẳng có gì ở dưới đó nữa. Bóng cô gái lúc nãy dường như không tồn tại. Anh sợ hãi thốt lên. Rõ ràng, con thấy một cô gái đứng dưới đó nhìn theo chúng ta. Sao giờ biến mất rồi? Ghê quá chú ơi! Ông yên lặng nhìn anh lắc đầu, rồi bỏ đi ra sân trước. Lý trưởng kiên quyết đi theo, anh có cảm giác ông già này đã biết gì đó nhưng cố tình giấu giếm. Anh van nài, chú nói gì đi, chú có biết cái gì phải không? Nhưng ông vẫn im lặng, lúc quay lại định chào Lý ra về, vẫn thấy anh đứng đó, dáng vẻ sợ hãi, hai mắt như năng nỉ nhìn ông, thì ba tiếng thở dài một tiếng. Rồi lại dựng chân chống xe Sau đó bước tới bậc thềm nhà Ngồi bệt xuống Rút có thuốc rê ra vấn một điếu Sau khi bật lửa châm thuốc Ông rít một hơi Phà khói mù mịch Rồi nhìn chàng trai đã ngồi xuống kế bên Ông nói thật nhẹ nhàng Cậu Lý à Tôi sẽ nói hết cho cậu nghe Nhưng với một điều kiện Anh hồi hộp đáp Dạ, chú ba nói đi Điều kiện gì cũng được Không dễ đâu Cậu có hứa danh dự, giữ lời Thì tôi mới dám nói Lý trầm ngâm suy nghĩ dây lát Rồi lại hỏi Chắc chú ba không nỡ nào đưa tôi vô chỗ chết đâu ha Trời, cậu nói cái quái gì vậy Tôi chỉ muốn cậu hứa là không tiết lộ là tôi đã kể cho cậu nghe. Và điều thứ hai, là kiểu gì cũng không bỏ chạy trước khi mọi rắc rối đều được giải quyết. Trời ạ! Cái gì mà bỏ chạy? Rồi ai giải quyết? Con hả? Nghe chú nói thấy ghê quá hả? Nhưng thôi, con hứa. Cậu hứa danh dự? Dạ. À hả? Mà cậu có xị rượu nào không? Tôi vừa nhâm nhi, vừa kể chuyện cho nghe. Dài lắm đó. Ồ, hôm trước mấy chú mua hai sĩ đế để cúng nhà vẫn còn. Để con ra lấy cho. Có điều, không có món gì nhắm hết trơn nha Không cần, tôi uống suông cũng được rồi. Bơm nhậu mà. Lý chạy vô, mò tay dưới gậm bàn, đem ra xị rượu. Với cái chung nhỏ. Đưa cho ba tiếng. Mắt ông sáng lên thấy rõ. Trịnh trọng rót ra chung. Rồi ngửa cổ nốc cạn. Sau đó khà một tiếng khoái trá. Hên quá ta. Nước mắt quê hương. Mà cậu em mày đem quăng với gầm bàn. Chợt ông ba nhìn Lý hỏi nhỏ. Cậu... Thấy nó mấy lần rồi. Lý trưởng ngớ ngẩn hỏi lại. Nó nào? À, à, à không. Ý chú muốn hỏi nó là ai? Bà Tiến giật mình. Thì con ma chứ nó nào nữa? Trời ơi, đó là ma thiệt hả? Chưa là cái gì? Hôm nghe nói cậu tới đây ở Thì tôi biết là cậu chưa nghe gì hết về khu vườn này Thôi tôi cho cậu trả lời lại đó Cậu có hai lựa chọn Một là sáng mai dọn ra khỏi đây Đi luôn không từ giả ai hết kể cả ông xấu Khang Hai là nghe hết câu chuyện này Nếu muốn nghe thì phải chấp nhận lời hứa hồi nãy Nào cậu chọn đi Lần này thì Lý thấy bối rối và sợ hãi thật sự Anh hỏi lại Nếu đó là ma Thì cháu thấy ba lần Giữa ba ngày Nếu tính luôn trong giấc mơ Thì tổng cộng là bốn Thấy ghê lắm chú ừ, Vậy là cậu hên hơn tôi Tôi chưa bao giờ thấy cả Chỉ nghe nói thôi Trời đất, gặp ma mà hên hả? Nói kỳ thiệt. Thú thật là nãy giờ, nghe chú ba xác nhận đó là ma. Cháu chỉ muốn cuốn gói đi về thành phố liền thôi. Ê, sao mà xui quá vậy nè? Ông già rót thêm chung nữa, hớp một hơi cạn sạch, rồi nói với vẻ đâm chiêu. Thật ra, dù chưa gặp, Nhưng tôi vẫn có cảm giác là có nó. Ngay cả lúc này đây, hình như vẫn đang lãng vãng quanh đây. Cô ấy có vẻ hạp với cậu đó. Càng nghe ba tiếng nói, thì lý càng lạnh gái. Ốc ác nổi lên cùng mình. Anh nói mà gần như rên. Chú ba nói chuyện thấy ghê quá hả? Làm cũng sợ rồi nè. Ủa? Thì chính cậu nói là muốn nghe Thì tôi mới kể chứ Đã lỡ kể Thì kể cho hết Cái giường cậu nằm Cũng chính là chỗ Cậu chết ở ngay trên đó Nên đêm cậu thấy Là phải rồi Lý trưởng thiếu điều muốn nhảy dựng lên Trời ơi má ơi Kiểu này sao ở đây nổi hả trời Ba tiếng Có vẻ như không còn quý kỵ gì nữa Ông nói Bởi vậy Tối nay Ra ngủ ngoài cái chổng tre này Nghe chưa đồ ngốc vợ chú khỏi giận Cho vàng Con cũng không dám vô chổng nữa đâu Anh tỏ ra sốt ruột Ma thì con biết rồi Nhưng chuyện gì đã xảy ra hả chú Trời đất Cậu vẫn chưa hứa mà Theo chú ba, thì cô nên làm gì đây? Thú thật là con sợ lắm rồi. Ông già ngó chàng trai, đôi mắt nheo nheo lại, tỏ vẻ thương hại. Theo tôi, thì cậu nên chạy ngay đi. Quên hết mọi chuyện ở đây là xong. Mua dây buộc mình làm gì? Tôi nghĩ cũng lành ít dữ nhiều. Bỏ đi cậu, tôi khuyên lời chân tình đó lí trưởng thường người ra Tự nhiên Chạy từ thành phố về đây Tốn một mớ tiền Rồi lại quay về Chỉ vì Sợ ma Chuyện đúng thật như đùa Nhưng theo lời ba tiếng nói Thì vụ này lành ít dữ nhiều Là cái gì vậy? Cái gì dữ? Có chết người không? Chứ Ma nhát thì Chỉ sợ thôi Chứ làm sao chết được Tự nhiên, cái máu nhà văn, nhà báo của anh trỗi dậy. Có khi, đây cũng là một đề tài hay ho thì sao? Dù gì, cũng đã ở đây rồi. Tiêu hết năm bảy triệu, tiền bán xôi, mồ hôi nước mắt của xương rồi. Giờ bỏ chạy. Coi như ném tiền qua cửa sổ. Mình đã chẳng làm ra tiền, còn tiêu hoang tiền bạc của con nhỏ. Như thế mà coi được sao? Nghĩ tới nghĩ lui thấy thương con nhỏ đứt ruột. Tự nhiên, anh nhớ lại những đêm êm đềm, Nằm ôm em bán xôi, trong căn phòng trọ nhỏ xíu. Trời mẹ ơi! Vậy mà hồi đó, bài đặt chê khen. Thử so với cái giường nằm cho ma nhát thử coi. Trời ạ! Ngủ với em sương, quả thật là diễm phúc, Của chúng thiên đường. Anh yêu em quá sương à! thương thiệt đó nhưng chưa thấy về như vậy được phải cố ở lại nghe cho hết câu chuyện coi có thể viết ra được cái gì không rồi đi cũng chưa muộn à, một liều ba bảy cũng liều coi có chết thằng Tây nào không đã dạ thưa chú ba con hứa sẽ giữ lời chú kể đi ông già mỉm cười Hừm, mày gan đó nhỏ. Ngồi yên lặng, nghe chú kể đây. Câu chuyện khá dài. Dạ. Ba tiếng rót một hơi và nốc liên tục ba chung liền. Sau đó, ông tựa lưng vô vách bắt đầu kể chuyện. Ngoài trời, bỗng nổi lên một cơn gió ù ù. Lành gió lạnh ngắt, làm cho lý trưởng thấy lạnh buốt sống lưng. Hình như trời cũng biết làm cho câu chuyện càng thêm bút giá, thê lương. Vào hai chục năm trước, đam tụi bậy khi đó còn lóc nhóc, chưa biết gì đâu ha. Con nhỏ mà mà cậu thấy đó, còn trẻ măng hà, là vì nó bị chết trẻ thôi. Người chết thì sẽ ở luôn cái tuổi đó, chứ có được sống đâu mà già thêm nữa. Nếu còn sống, thì bây giờ chắc chắn cũng già hơn cậu em mày, cả chục năm. Cho nên, nếu có gặp lại và được trò chuyện, thì nhớ kêu nó bằng chị nghe, cho phải phép. Lúc đó xấu Khang, ổng tên thiệt là Võ Bình Khang, mới chừng 40 tuổi, giàu có, hét ra lửa, có uy nhất dùng này. Ông làm ăn gì thì ít có ai biết hết Nhưng ai cũng biết ổng Có rất nhiều tiền Mà cậu em mẹ biết rồi đó Ở đời Mà có tiền Thì đồng nghĩa với có quyền Có thế Có nhà lầu, xe hơi Có đất đai lũ khủ khắp nơi Có ho Đàn bà con gái đua nhau phục vụ Nói chung Có tiền Thì muốn gì có nấy Sướng cha đời nhớ đầu như sâu khèn lúc ấy Có hai bà vợ Mỗi bà ở một nhà Mà bà nào cũng đẹp hết trơn á Tuy là dân vùng này Nhưng nhà cửa, tài sản, vợ con Mà ngay cái ổng nữa Cũng nó đều ở hết trên tỉnh Chỉ có sau này già rồi Mới về đây an dưỡng mà thôi Thời nào cũng vậy Trẻ giàu á thì giàu nức đố đổ vách, còn bọn nghèo thì nghèo rớt mồng tơi hả ở đây không có thiếu gì nhà, không có cơm ăn, đói rách bần cùng mạc hàng. hầu như dân ở đây không nhiều thì ít, đều có vay tiền góp của Sáu Khen, hết 80 phần trăm là con nợ của ổng. tôi cũng vậy phải đi làm mướn cho ông trừ nợ cả đời, lãi mẹ đẻ lãi con, tới già cũng vẫn còn mang công mắc nợ như thường. Mình là người nghèo thì làm sao có cửa xin vay ngân hàng cho được? Chỉ có cái đít không, à, thì lấy gì thế chấp? Còn vay của xấu khen, nói tiên trước tiên sau là trả xùy tiền ra liền, <cười> rất là tiện. Ừm, nhưng cũng là cái bẫy đó. Tiền vay bạc hỏi mà. vay mười, trả hai mươi. Lúc nào cũng chạy xì khói, mà đâu có hết nợ. Trong làng này có nhà của vợ chồng chính cơ, được thừa kế của cha mẹ để lại, nên lúc đầu cũng khá giả lắm. Nhưng ở nhà này có tật ham mê cờ bạc. Tiền bạc làm ra, đều đem cúng vô trò đỏ đen vì thế mà đất đai ruộng vườn cứ từ từ một cánh bày vô mấy lá bài bồi đầm già ếch cho đến khi tài sản sạch nhất mà nợ thì vẫn đầy đầu miếng vườn mà cậu đang ngồi đây gốc ghét cũng là từ tài sản của nhà chính cơ đó nó qua tay xấu khang vì lý do cứng trừ nợ. Có lẽ nói tới đây thì cậu từ từ bắt đầu hiểu ra rồi hen Xấu khen, thực chất là một tay anh chị cỡ bự, hết sức dàn ác. Nếu ở bên Mỹ thì gọi là cái gì đó, mafia thì phải. Nhưng đây là xứ mình nên có thể gọi ổng là một ông trùm cho vay nặng lãi hay cái thứ gì đó nó cũng được. Đừng có thấy chả điệu bộ thân thiện hiền lành mà làm chết tươi đó nghe. Hai vợ chồng chính cơ có hai con, đứa con gái lớn tên Phượng và đứa con trai kế tên Tuấn. Người ta nói cha mẹ cứu mà đẻ con tiên chính là cái nhà này. Hai vợ chồng chả nhìn cái bản mặt thôi là chỉ có muốn chửi. Lười biến nhớt thay. Chỉ thích ăn chơi hưởng thụ Của ông của cha để lại Đem cúng hết vào sòng bài Thậm chí Qua cả Campuchia Để vui thú đỏ đen <cười> Cho màu chết Nhưng con gái Phượng Thì lại xinh đẹp Ngoan hiền nhất vùng Nhìn cô ấy Cứ ngỡ như là hoa hậu Hay diễn viên người mẫu gì chứ Lẽ ra Với giả thế khá giả như vậy, thì con cái nhà chính cơ đâu phải chịu nhọc nhằn, Chỉ vì cha mẹ hư đốn mà cảnh nhà cứ dần dần lâm vào cảnh bần cùng khốn kho. Hai đứa nhỏ rất biết nghĩ và có hiếu. Chúng đã làm đủ cách khóc lóc, khuyên can, kể cả lại lục cha mẹ hãy ngưng ngay cái thứ trò chơi dại dột nhưng mà bài bạc là một cái loại nghiện ngập nó cũng tệ nhưng nghiện ma túy vậy đó dính vào nó thì chỉ có chết nên hai đứa nhỏ đành bó tay bất lực thằng bé Tuấn bất mãn cha mẹ nên bỏ lên thành phố lập nghiệp chỉ còn Phượng ở lại coi sóc nhà cửa tôi nhớ đầu năm đó Phượng vừa tròn 20 tuổi cái tuổi tươi đẹp nhất của đời con gái. Con nhỏ có người yêu đi học ở trên tỉnh. Hình như đàn trai đã qua giảm ngõ và hai đứa nó cũng hẹn thề tính ngày cưới sinh sau khi cậu trai ra trường. Mà nói nào ngay, lẽ ra thì con bé cũng được ăn học tiếp nếu gia đình không lâm vào cảnh tàn lụi, tán gia bại sản. Nhưng thật là tệ. Còn căn nhà hương hỏa cuối cùng, chính cơ cũng đem gán nợ cho sáu khang để lấy tiền đi Campuchia gỡ. Trời đất ạ! Bao nhiêu tài sản, ruộng vườn, thua hết bà nó rồi. Mà còn nghĩ tới chuyện gỡ. <cười> gỡ ghẻ thì có. Có nợ thì phải trả thôi. Nhưng không làm ăn thì lấy đâu ra tiền mà trả. Gán nợ bằng nhà thì sẽ mất nhà, cũng như bao nhiêu thứ tài sản đã ra đi trước đó. Kết cục này phải được nhìn thấy trước chứ. Một khi đã xa vào tay xấu khen thì hình như không ai có cơ hội trả hết. <cười> nợ vài đồng thì còn nói trả, chứ vay nợ giá trị lớn như nhà đất ruộng vườn, thì làm sao có cửa. Đang kể có trớn, bỗng lý trưởng ngắt ngàng Chú ba, như vậy chị Phượng có phải là... Ai... Cái gì cũng phải có đầu có đuôi chứ Cậu em mày làm tôi mất hứng bây giờ Dạ, nhưng nghe chú kể Con dần hiểu ra và bắt đầu thấy đau lòng quá hả Tao còn đau lòng hơn cậu em mày nữa Nói xong, ba tiếng cầm chai rượu còn một ít đưa lên miệng, nốc sạch. Lý nhìn thấy đôi mắt ông, hoe hoe đỏ.